trên đường tìm nơi kín đáo hợp cho Hân trúc Dung tọa công dưỡng thương. Hiểu Phong bị bất ngờ khi thấy lão Trần Thiết Phi đột ngột xuất hiện. Lão lạnh lùng nhìn Hiểu Phong và Trúc Dung và nói: "Ngươi đã gặp Tuyên Nghi hay sao?" Hiểu lão muốn nắm chỉ một điều gì qua ánh mắt đó, Hiểu Phong nhẹ giọng đáp lại và nói: "Vãn bối đã gặp, nhưng thế này, sao Tuyên bối không chờ Vãn bối tìm chỗ cho Hân cô nương dưỡng thương?" Sao sẽ giải thích minh bạch cho Tiên Bối tường tận cũng được." Lão càng lãnh đạm hơn và đáp, "Không cần, vì ta chỉ có một câu để hỏi ngươi mà thôi, ngươi đi cứu hay không cứu Tuyết Hoa?" Hiểu Phong vẫn nhẫn nại và nói, "Nào chỉ có mỗi một chuyện của Tuyết Hoa không thôi, Vãn Bối đang lo." Lão nóng nảy xua tay, "Đồ rồi, ngươi không cần nói thêm gì nữa cả đâu." Thật hoài công cho tuyết hoa và tuyết nghị, hà nhà đầu cư mãi đặt trọn niềm tin vào ngươi. Hóa ra ngươi chỉ là hạng rễ thay lòng đổi dạ, sớm sờ tối tàn, hễ thấy sắc là quên ngay những người từng quan tâm tới ngươi. Thật đúng với câu tri ân chi diện bất tri tạm. Hàn Túc Dung bất bình thấy hiểu phong chợt xen vào. Cát Lang không phải là hạng người như Tiền Bối nghĩ đâu, cái thực thể Và lão lập tức có phản ứng, nói té tát ngay vào mặt của Trúc Dung. "Cô nương là ai, biết gì về chuyện giữa Lão Phô và tiểu nữ mà xen vào? Hai nhà đầu Lão Phô vừa đề cập, liệu cô nương có biết quan hệ giữa Tiểu Tử và Tuyết Hoa, Tuyết Nghi như thế nào hay không? Ha. Cô nương gọi hắn là cát lang sao? Quá thân mật đấy. Là cô nương tùy tiện gọi như thế, hay hắn dùng lại đường mật khiến cô nương bị mê hoặc?" Thế cô nương đã biết hắn đang cùng một lúc dính líu với ba nữ nhân. Cô nương là người thứ tư đấy, cứ theo đó mà suy, hắn nhất quyết không phải là hạng chung thủy đâu. Lão nói luôn một thôi dài, ngỡ đâu làm cho Hiểu Phong bẽ mặt, hoặc chí ít cũng làm cho Hân Trúc Dung có phản ứng nào đó gọi là phát tác. Nào ngờ, ngoài Hiểu Phong đang thở dài sườn sượt, lão nghe Hân Trúc Dung hỏi nhẹ lão một câu. Cát Lãng là người như thế nào, nói thật tiểu nữ cũng đang muốn biết được đây. Dám hỏi nữ nhân tiền bối vừa đề cập quan hệ thế nào với Cát Lãng. Lão nhìn Hiểu Phong và thấy Hiểu Phong vẫn im lặng thở dài, còn thêm vào đó nữa là sắc mặt trầm lắng ưu tư, tất cả đã làm lão nổi giận và nói: "Cô nương muốn biết sao, vậy nghe đây, có một là Thanh Mai chúc mã với hắn, từng cùng hắn thệ hải minh sận, mãi mãi không lìa xa." Hai còn lại thì kẻ như đã thất thân với hắn rồi. Nếu là quân tử và là nam nhi đại trượng phu, thay vì hắn cứ lo quanh quẩn tìm những nữ nhân nhẹ dạ như cô nương, đáng lẽ hắn phải lo cách giải nguy cho Tuyết Hoa mới đúng. Đâu thế nào? Lão ngừng lời phần vì quá giận, phần vì thấy sắc mặt ngỡ ngàng đang hiện diện rất thật trên gương mặt của Hiểu Phong. Và nếu không có Trúc Dung đặt tay vào người, ngăn Hiểu Phong lại, theo lão Có lẽ Hiểu Phong đã nhảy nhồm lên và đặt nhiều câu hỏi cho lão ngay. Lão đang chờ điều này thì lại nghe Trúc Dung hỏi ngay. Để mọi việc thêm sáng tỏ, tiểu nữ không ngại hỏi thẳng. Hai nữ nhân có phải là Tuyết Hoa và Tuyết Nghị họ thất thân với các lang trong tình huống nào đây? Lão trận mắt nhìn nàng như ám chỉ và như không ngờ lại có hãng nữ nhân mặt dày mày dạn như Trúc Dung. Đồng thời lão cũng chuyển mục quan nhìn lướt qua Hiểu Phong. Mai Thay Hiểu Phong đã chịu lên tiếng. Có một lúc Vãn Bối hoàn toàn mất lý trí và theo Vãn Bối đoán, đó là việc ngoài sức tưởng của Vãn Bối. Nếu muốn Vãn Bối thật sự am hiểu, xin hãy mau cho Vãn Bối biết rõ ngọn ngành. Có như thế, không chỉ một mình Vãn Bối, kể cả Hân Trúc Dung cũng cảm thấy tốt cùng. Và lão cười lạnh, vừa nói vừa liếc nhìn Trúc Dung, quyết chờ đợi phản ứng tất yếu phải có ở Trúc Dung. Một khi đang nghe lão trình bày sự thật, lão bảo Ngài: Hãy nói về hậu quả của di tính đại pháp làm cho ngươi bị khống chế lâm cảnh nỗ lực đánh kích hoa tột cùng. Đó là hoàn cảnh đã xảy đến cho ngươi, buộc ngươi phải tìm người đồng thủ hoặc san sẻ bớt nỗ lực cho người thân cận ngươi. Và người thân cận lúc đó là Tuyết Nghị. Lão kể cho Hiểu Phong nghe xong cách Hiểu Phong đã san sẻ nỗ lực cho Tuyết Nghị, Trúc Dung liền gật gù lên tiếng và nói: Đối với nữ nhân, nếu nam nhân chạm vào huyệt thận dù có thể kể là thất tiết. Đương nhiên, các lang có trách nhiệm về hành vi này, dù mất hay không mất lễ chế. Thế còn Tuyết Hoa, dường như là trường hợp khác nữa có đúng không? Tuy lấy làm lạ về thái độ bình thản hoàn toàn đáng nghi của Trúc Dung, nhưng lão Trần Thiết Phi đâu thể dừng câu chuyện ở đây, lão tiếp tục nói. Tình huống xảy ra cho Tuyết Hoa đáng thương hận. Và lão lấy làm hài lòng, vì khi thuật xong liền nghe Hiểu Phong kêu hoảng lên. Thảo Nao và Hai cứ tìm cách che giấu, nếu không nghe Tiên Bối kể tự sự, nhớ sinh mạng cả hai không còn. Suốt kiếp này, cát Hiểu Phong vẫn bối xem mãi là người hồ đồ, không bao giờ biết rõ sự thật này. Đang Hai Long lão giận mình. Ngươi vừa nói cái gì? Tại sao lại nhớ như sinh mạng cả hai không còn? Hay là tuyết nghi sau khi tìm gặp ngươi Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hàn Trúc Dung đã nhanh miệng kể thay Hiểu Phong. Không riêng gì Tuyết Hoa, cả Tuyết Nghi lẫn Tô Tú cũng đang gặp nguy hiểm. Là thế này. Nghe xong lão giận dữ quát ầm lên ngay sau khi Trúc Dung kể lại xong. "Vậy tiểu tử ngươi chần chừ gì nữa mà không mau lo đi tìm bọn nha đầu đi, hay đã có à nại bên cạnh, ngươi mãi vùi cho nên." Hiểu Phong đông nộ thật sự và nói: "Xin Tiền Bối giữ lời cho, còn về việc truy tìm tung tích của những người vừa nói, Tiền Bối xin hãy cho Văn Bối biết chủ ý, tìm ai trong ba người này trước? Tuyết Hoa, hay Tuyết Nghi, hay là Tô Tô, thế nào đây?" Lão đỡ người: "Cũng phải đó, muốn cứu Tuyết Hoa cần phải có má kiếm trao đổi. Tạm thời kẻ như Tuyết Hoa vẫn bình yên, hay là tìm Tuyết Nghi, tìm Tô Tô, nhưng biết tìm ở đâu?" Hiểu Phong cười lật. "Ha, nghĩa là Tiền Bối cũng không thể có chủ ý gì, vậy hạ cớ bắt Quang chuyện của Trúc Dung vào đây, tốt hơn hết cứ chờ Văn Bối giúp Trúc Dung trị thương trước đã, sau hãy bàn đến chuyện cứu người." Lão chưa kịp có phản ứng gì, thì quanh lão bỗng có tiếng còi che lanh lảnh vang lên. Hiểu Phong biến sắc và nói: "Lại là họ sao? Thất hồn nhân vào Huyền Thiên Môn?" và một trận cười cao ngạo vang đến liên tiếp. Ha, ha ha ha ha. Không sai đâu, không có mà kiếm để đánh đổi hoàng phổ tuyết hoa thì ba người bọn người cứ đẻ mạc lại là xong. Trong trận cười đang kéo dài, Kiều Duy Hải và Trúc Lâm Cổ cùng nhiều nhân vật huyền thiên môn xuất hiện. Vừa thấy họ xuất hiện, Hiểu Phong lập tức hét vang lên. "Đệ phang chúng dùng trận ngũ hành thất hồn nhân, mau chạy đi, chúc dục!" Kiều Duy Hải công tám nhân vật lướt đến và nói: "Chạy sao ha, đã quá muộn rồi, đánh đi." Chốc dòng vội trao kiếm cho Hiểu Phong và nói nhanh: "Mau trao cho muội chiếc cờ che trước kia Cát Lang từng sử dụng nó đi." Phát hiện Hiểu Phong cũng có chiếc cờ che, Kiều Duy Hải lập tức phát động thế trận và nói: "Động thủ ngay đi, tách lão Trần ra, giết tất cả cho tạ." Lão Trần cười khanh khách đợi ý là vào trận do Kiều Duy Hải phát động. Ha ha ha, đẹp mặt thay cho họ Kiều, cảm tâm làm nha chảo cho người. Kiều Duy Hải biết xấu hổ hay sao? Muốn giết ta sao? Dễ thôi, cứ đem hết bản lãnh ra mà giết đi. Bọn Kiều Duy Hải chín người liền truyền qua vây hãm một mình lão Trần, Dieng Trúc Lâm Cổ và số còn lại thì hợp lực đối phó với Hiểu Phong từ hai bình diện, trên không trung và trên mặt đất. cảm thấy khó thoát nếu ngay từ đầu không hiển lộ thần uy, Hiểu Phong dùng thanh kiếm trúc dung giao cho, bật lên cao vào quyết liệt thi triển một chiêu kiếm vọn vẹn, nhắm vào một trong ba nhân vật đang quần đảo trên cao, nhờ bảo pháp Thiên Y Phi ảo. Chết ngay đi. Một bượng kiếm quang vụt lóe lên và chợt tắt đi, chỉ lưu lại mỗi một thanh âm ngọt lị vọn vẹn làm cho một thân hình dù rơi xuống vẫn bị phân thành hai mảnh vang vẻ hai bên. Trúc Lâm Cổ thất kinh và phẫn nộ gầm vang. Thần thổ của tên tiểu tử này càng lúc càng lợi hại, phát động hỏa trận mau, phải giết cho bằng được tiểu tử này. Vừa nghe nói đến hai chữ hỏa trận, Hiểu Phong kịp nhớ đến cảnh trạng lần trước, vội hô hoán Hân Trúc Dung. "Phát hiệu lệnh mau, Hân muội, đừng có để bọn thất hồn nhân ném chất dẫn hỏa vào chống tại." Trúc Dung lập tức vận lực thổi một hơi dài vào cỏ tre, và khi nhìn quanh Nàng thấy có nhiều nhân vật đã cầm sẵn mỗi người một đoạn nữa dài, nhưng thay vì ném đi thì họ lại tỏ ra phân vân, dường như nửa thôi, nửa muốn ném. Trúc Lâm Cổ lại hét to. "Kết liễu ngay nhà đầu kia, đừng cho nhà đầu gây nhiễu loạn bọn thất hồn nhẫn." Hiểu Phong thịnh nộ, lao cả người lẫn kiếm vào họ Trúc và nói. "Đã có một họ Tề, đan chù ngố độc đan, vì giúp Huyền Thiên môn tạo ác nên thảm tử. Phải chăng Trúc các hạ" Đan tổ Thiên Y Đàn cũng muốn chịu chung số phận, hãy đỡ chịu. Hiểu Kiếm Tà Trưởng, Hiểu Phong tận lực quật vào họ thúc, là nhân vật với nhiều quyền hạn và thủ đoạn đang buông hết lệnh này đến lệnh khác, gây phương hại đến hần thúc dùng. Đang phát chiêu, Hiểu Phong chợt nghe một thanh âm quen thuộc vang lên. "Hay lắm, nhà đầu đã bất tỉnh vì kiệt lực, mau phát lệnh cho thất hồn nhân, lập ngay hỏa trận, sẽ không ai dùng cờ che gây nhiễu loạn nữa đâu." Hiểu Phong kinh nghi về thanh âm thì ít, lo lắng cho Hần Trúc Dung thì bội phần nhiều hơn. Vì thế, không một lần dám nhìn về phía vừa có tiếng phát thoại. Hiểu Phong vội khẩn trương, dùng bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn dịch chuyển thần nhanh về phía Hần Trúc Dung. Sắp đến gần, thấy Hần Trúc Dung quả thật đã hôn mê sau khi Tận Lực đưa toàn bộ chân khí phẫu vào chiếc còi che. Hiểu Phong chợt sững người vì phát hiện có một ánh đạo quang không hiểu từ đâu xạ đến và đang quôn thẳng vào Hiểu Phong. Hồn bất phô thể, Hiểu Phong miễn cưỡng được kiếm ra đỡ. Và một tiếng keng chát chúa vang lên, kiếm của Hiểu Phong bị rơi xuống và ánh đạo quang nọ cũng biến đâu mất. Mơ hồ nhận biết ánh đạo quang đó là do nhân vật nào xuất thổ, Hiểu Phong thay vì khom người nhặt kiếm, lại hối hả nhảy xổ vào chỗ Hần Trúc Dung đang nằm. Nhưng đã quá muộn, Hiểu Phong hoàn toàn bất ngờ khi thấy chỉ mới đó, thân hình của Hần Trúc Dung đã biến đâu mất. chế còn lại vòn vẹn trước cờ che, Hiểu Phong vừa mới chộp được. Cho biết một cách đích xác, chỗ Hiểu Phong vừa mới nhảy vào đúng là từng có Hần Trúc Dung đã nằm. Đang hoang mang, Hiểu Phong lại nghe thanh âm quen tai lúc nãy một lần nữa lại vang lên. "Không cần đuổi theo kẻ vừa lén đem nha đầu đi, kẻ đối phó với cát tiểu tử, kẻ là đứng về phía bổn môn, hãy mau phát động hỏa trận tiêu diệt tiểu tử đó đi." Phẫn nộ vì thanh âm này, Hiểu Phong không cần nhặt kiếm, cứ thế lao thẳng vào hướng đã phát thoại. Lúc đến gần, Hiểu Phong mới nhận ra kẻ phát thoại lại Thảo nào, thanh âm cứ nghe quen tai. Hiểu Phong động sát cơ quát lớn. "Hả Tử Thanh, cái bang còn có ngươi, khác nào vẫn còn đó, họa tâm phúc đấy, ta phải giết ngươi để báo thù cho Khương bang tổ." Hiểu Phong xô hai kình đến, một nhô, một gừng. đảo thành một cuộn xoáy cực lớn, vút thẳng vào Hà Tử Thành, là kẻ đã hai lần suýt làm nhục Tuyết Hoa và Tuyết Nghi. Bị Hiểu Phong chọn làm đối tượng truy sát, có lẽ là điều quá bất ngờ với Hà Tử Thành, nên y vừa hối hận lùi, vừa hô hoán loạn xạ. "Phát động hòa trận mau lên, chờ gì nữa chứ, mau lên." Nhưng vòng xoáy lợi hại đã cuốn vào y. Bụp một tiếng, như thân gỗ mục bị chấn vỡ, Hà Tử Thành sau một vài bước loạng choạng đành ngã gục. Với toàn bộ thất khiếu đều tuôn huyết hồng lai láng. Và đúng lúc này, quanh chỗ Hiểu Phong đứng bỗng xuất hiện tầng bừng hỏa quang, mang theo hơi nóng hừng hực, làm cho Hiểu Phong ngay lập tức có cảm nhận hồn phi phách tán. Không cần nhìn cũng biết bản thân đã bị hãm vào hỏa trận, Hiểu Phong bất ngờ bật rú lên và chộp vào thi thể hãy còn nồng ấm của Hà Tử Thành. Cùng với tiếng hú vang động như tiếng long ngâm hổ tiếu, Hiểu Phong dùng thi thể của Hà Tử Thanh như trường kiếm mốt ít quanh thân và xông bừa ra ngoài vòng vây hỏa trận. Sức nóng của hỏa trận cứ táp phải vào mặt Hiểu Phong, làm cho Hiểu Phong dù đã xông ra ngoài nhưng y phục quanh thân vẫn có vài chỗ bốc cháy. Vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ cuồn cuộn, Hiểu Phong vẫn dùng thi thể Hà Tử Thanh thay cho kiếm, xông loạn vào lũ thất hổ nhân, hiểu giác vô trì, vẫn tiếp tục ném những đoạn nữa vào chỗ Hiểu Phong vừa thoát ra. khí thế cuồng nộ của Hiểu Phong khiến cho nhân vật đang dùng cờ che điều động lũ thất hồn nhân cũng phải kinh tâm tán động. Hiểu Phong nhận ra điều đó khi nghe thanh âm của cờ che vút đổi khác đi. "Vẫn có tầu, xạ mã tiên xạ kỵ." Hiểu Phong tự cười lạnh và đặt cờ che lên miệng. Diễn biến lập tức náo loạn, khi giữa đường trường lại xuất hiện thêm loạt thanh âm từ chiếc cờ che thứ hai. Những thất hồn nhân vì bị nhiễu loạn hiu lạnh nên cứ quanh ngang quay dọc và bắt đầu ném loạn xạ những đoạn nữa về khắp nơi. Và Hiểu Phong há miệng cười vang, khi thấy không ít môn nhân Huyền Thiên môn cũng bị bén lửa vào y phục do bị Thất Hồn Nhân ném chúng vào họ. Đang cười là thế, Hiểu Phong chợt nghe Kiều Duy Hải cũng đắc ý cười dài và nói: "Ha ha ha ha. Lão Trần ngươi đã biết thế nào là uy lực lợi hại của Du Hồn Bát Nhã trận hai trận. Hãy còn cơ hội cuối cùng cho lão, quy thuận bổn môn sẽ toàn sinh." đổi đầu là chết, mau chọn đi, kẻo đến lúc hối không kịp đâu. Sực nhớ đến lão Trần Thiết Phi, Cát Hiểu Phong vội đảo mắt nhìn và bằng hoàng khôn kẻ. Lão Trần không biết cách phá trận du hồn bát nhã, nên lúc này kẻ như sức tàn lực kiệt, khó thể trì trì cục diện lâu hơn. Không thể chậm hơn, Hiểu Phong vội lao người nhặt kiếm và tức tốc phóng như bay vào giữa trận. Uy nghi như thiên tướng hạ phàm, Hiểu Phong vừa xuất hiện liền chụp lão Trần vào tay tạ, đồng thời vận dụng ngay bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn, đưa lão Trần cùng chạy theo vòng xoay của trận Du Hồn Bát Nhã. Và sự xuất hiện của Hiểu Phong làm cho Kiều Duy Hải không thể không nhớ đến lần trước Cát Hiểu Phong từng phá tan tác trận Bát Nhã. Lão kinh tâm kêu lên. Mau chuyển sang trường sa trận đi, chớ để Cát tiểu tử phá hỏng trận Bát Nhã như trước đây. Nhưng lão lên tiếng, là lão tự chuốc lấy họa. Hiểu Phong đang chạy quanh, vội hoành kiếm, chiếu một tia kiếm quang vào phương vị vừa phát ra âm thanh của lão quỷ. Tự lão chọn hậu quả cho lão mà thôi, ha. Chớ có trách người của cát gia độc ác với biệt lão. Tia kiếm quang lóe lên nhanh thì tát phục cũng nhanh, nhưng tiếng gào bi thảm của lão quỷ vui hại vẫn cứ kéo dài bất tận. Hiểu Phong cả kinh nhìn lại Kiều Duy Hải quả không hổ danh là một trong tam trang tầng oai chấn giang hồ. Chiêu kiếm của Hiểu Phong tuy có một thức vòn vẹn, nhưng uy lực có thể nói là cực kỳ lợi hại. Vậy mà lão Kiều chỉ bị tiên đứt hai cánh tay, sinh mạng may sao vẫn bảo toàn. Lão Kiều vì đau đớn nên dừng lại, vô tình làm cho trận du hồn bát nhã xuất hiện chỗ hạ. Hiểu Phong liền theo đó, thả cho long cuồng nộ tuân chào bằng một thức kiếm duy nhất nhưng được thi thố liên tục. Chết này, đỡ chịu. Một tiếng phập và một thây người ngã gục, Hiểu Phong nhân cơ hội đó đưa Lão Trần thoát ra ngoài. Bớt trợt Hiểu Phong nghe hai thanh âm như cùng một lúc vang lên. Thanh âm đầu là của Lão Kiều, Lão Kiều gào thất thanh. Trúc Lão Huỳnh sao lại, ối trạ. Và tiếng thứ hai là của Lão Trúc Lâm Cổ cười sẵn sẵn. Ha ha ha, Kiều Lão chớ có trách ta à? Lệnh của môn chủ đã ban, kẻ nào trở nên vô dụng thì phải chết thôi. Hiểu Phong động tâm, quay phát lại và bằng một thủ pháp cực nhanh và cực kỳ chuẩn xác, Hiểu Phong vẫy xạ hữu thổ, đẩy bán thanh kiếm trên tay cho bay nhanh về phía thân hình đang lạnh lùng quần một cánh vào thân hình khác. Đó là Trúc Lâm Cổ đang hạ gia thổ với Kiều Duy Hải. Và Trúc Lâm Cổ chưa kịp nhả cánh thì tâm thất lão bỗng bị thanh kiếm lao đến xuyên thổng, trở ngược ra phía sau. Che liễu lại ở phía trước một lỗ thủng, phốn chào toàn huyết. Và cái chết đột ngột của họ Trúc làm cho toàn trường chấn động, và tất cả đều bàng hoàng đứng yên, kiều Duy Hải hiểu nhân vật nào đã có lối hạ sát đầy kinh khiếp như thế này. Không bỏ lỡ cơ hội, Hiểu Phong lại đưa lão Trần vào giữa trận bắt nhá, nhấc lão Kiều lên, rồi thần tốc lao lộn ngược ra ngoài. Bọn Huyền Thiên môn bừng tỉnh thì đã muộn, chúng chỉ biết hô hoán gọi nhau đuổi theo. Khi đã phát hiện Hiểu Phong một mình nhức theo hai người và chạy đã khá xa Chớ có để các tiểu tử chạy thoát đi, đuổi theo mạo Hiểu Phong không một lần dừng chân, cứ tận lực thi triển khinh thân pháp Chạy một mạch hơn hai mươi dặm đường Hiểu Phong ngươi đi đâu, mau giao Trần Lão Nhân ra cho A Đại Tạ Hiểu Phong thở ra nhẹ nhẹ, vừa lo ổn định Trần Nguyên, vừa đáp lời A Đại là người vừa bất ngờ hiện thân chắn lối. Gặp A Đại các hạ ở đây là tốt rồi, chân Tiên Bối đã bị trọng thương, cần tìm gấp chỗ kín đáo để mọi người chữa thương. Là thuộc hạ của lão Trần Thiết Phi, nên A Đại nhanh nhẹn quay người đi trước đưa đường. Hiểu Phong an tâm cùng với gã chui vào một địa đạo, được ngụy trang kín đáo ở dưới một bệ thờ bằng gạch trong một ngôi miếu đã bỏ hoang. Vừa chui vào Hiểu Phong chợt động tâm khi nghe lão Trần bất ngờ hắng giọng và lên tiếng hỏi A Đại. Dường như ta chưa chỉ ngươi cách khai mở cơ quan ở chỗ này thì phải có đúng không? Lập tức trong bóng tối mờ mờ của bí động, đại huyệt linh đài của Hiểu Phong bị một bàn tay chạm vào, kèm theo đó là câu nói lạnh như băng của kẻ có tên gọi là A Đại. "Ngươi mau ngoan ngoãn đặt cả hai xuống đi, đừng ương bướng manh động, ta sẽ không khách sáo với một kẻ có bản lãnh khá cao như ngươi đâu." Hiểu Phong cười thầm, từ từ đặt lão Kiều ở bên tay hữu xuống trước và nói: "Nhân huynh có thù với Tại hạ, lại có hiềm khích bất phục lão Trần đây." Bàn tay chạm vào linh đài huyệt của Hiểu Phong được ấn mạnh thêm và nói: "Là cả hai, đổ chưa? Hai cứ thế tiếp tục đi, đặt lão Trần xuống." Hiểu Phong bắt đầu nghiêng người qua bên tả, đặt lão Trần thiết phi xuống. Bất ngờ có tiếng lão Trần quát to: ta luôn đãi ngộ ngươi cớ sao? Và một lực đạo xuyên qua người Hiểu Phong, qua ngõ linh đài huyệt, kèm theo là tiếng rít phẫn nộ của A Đại. Nếu đãi ngộ ta, sao không truyền thụ cho huynh đệ ta? Lão sẽ chết nếu không mau dừng ngay hành động ngu ngốc của lão đi. Hiểu Phong lập tức quay lại, quằn một kình thần mạnh vào A Đại và nói: Muốn ám toán ta sao, ngươi chưa đủ tư cách đó đâu. Bùng một tiếng A đại bị chấn kinh đầy bay tuốt ra ngoài bí đọng. Và Hiểu Phong vừa nghiêng người xuống định xem qua thương thế lão Trần thì nghe lão Trần hốt hoảng gọi ngay. "Mau đuổi theo y, nhanh lên." Chưa hiểu vì sao, nên Hiểu Phong có một thoáng chần chừ. Bỗng, một chuỗi thanh âm lanh canh vang lên, tiếp theo là tiếng thở dài não ruột của lão Trần. "Muộn rồi, cơ quan đã bị phong bế, sinh mạng của ngươi kẻ như hỏng luôn." Hiểu Phong bàng hoàng, cố nhìn xuyên qua bóng tối dài đặc về phía lão. Hỏng thì hỏng hết thôi, sao chỉ một mình vãn bối. Không nghe lão đáp, chỉ có tiếng thở dài đáp lại. Định hỏi nữa, thì Hiểu Phong nghe lão Kiều cười gừ gừ trong miệng và nói. Hơ hơ hơ, người không hiểu hay sao, sinh mạng ta thì không nói gì, vì thế nào ta cũng chết dưới tay người. Còn riêng lão Trần hơ hơ. Hoa ngươi có là hoa đá tai thế mới cứu được lão, cũng kể như lão chết rồi. Chẳng phải việc bị A Đại sinh cầm đã kéo theo sinh mạng của ngươi hay sao? Hiểu Phong ngỡ ngàng. Có thật như thế không? Trần Tiên Bối. Không đáp, lão Trì thở dài và bảo: "Mau đưa bọn ta đi thêm nữa đi, lúc này chỉ còn biết trông chờ vào mệnh trời mà thôi." Không cần lão nói, Hiểu Phong cũng đang có ý đó. Về Hiểu Phong chỉ muốn tìm một nơi đủ ánh sáng hơn để xem qua thương thế cho lão. Nhấc cả hai lên, Hiểu Phong đi vội theo bí đạo. Ánh sáng dần biểu hiện, cho thấy Hiểu Phong nhận ra nơi tận cùng của bí đạo cũng lại là một tuyệt cốc, địa hình tương tự như địa đạo trước kia của lão Trần từng đưa Hiểu Phong, Tuyết Hoa và Tuyết Nghi vào. Chưa kịp nêu nhận định này, Hiểu Phong nghe lão Trần than và nói: Một đời của ta luôn tìm những nơi có địa hình hiểm trở để sử dụng khi cần đến, không ngờ một trong những chỗ đó lại là nơi ta táng thân, tấu xảo đến như thế hay sao." Hiểu Phong ngồi cạnh lão Trần và đáp: "Thật sự thương thế của tiền bối thế nào, nếu còn phương cứu vãn xin đừng ngại nói ra, vãn bối nguyện tận tâm tận lực vì tiền bối mà thôi." Lão cười buồn, nhìn Hiểu Phong và nói: Phương cách tuy vẫn còn nhưng đối với người thì vô năng, do vậy thiện ý của ngươi ta vẫn lãnh nhận. Âu cũng là an ủi phần nào, vì ngươi trước sau gì cũng có nhân tâm hiệp cốt. Vong linh của song thân ngươi dưới cửu tuyền vẫn không hổ thẹn vì ngươi. Kiều Duy Hải được Hiểu Phong đàn nằm cạnh đó không xa, chợt cười mai mỉa và nói: "Ha ha, đàn nào cũng chết cả, cần gì lão tỏ ra công phô bản lãnh hơn người?" bảo là còn phương cứu vãn trong khi thật sự lại khác đậy. Hiểu Phong không thấy giận lão Kiều, ngược lại chỉ bồn bã nhìn lão và nói: "Thế theo lão, chân tiên bối thật sự vô phương cứu vãn được hay sao?" Trừa nghe lão Kiều đáp, Hiểu Phong đã nghe lão Trần cười khẩy và nói: "Ha ha, tuy rằng chân thiết phi ta chưa hề tự hào bản lãnh cao minh hơn ai, nhưng có nhiều việc Dù có nói ra vi tất họ Kiều Ngây hoặc bất kỳ ai khác dám tin đó là sự thật. Há người nghĩ A Đại ngẫu nhiên sinh ra phản phúc vì không được ta truyền thụ tuyệt học hay sao? Không phải thế đâu, trái lại, phàm ai luyện qua tuyệt học này thì sinh cơ có thể bảo là bất diệt, dù có bị nội thương nghiêm trọng như ta, chỉ còn một ít sinh khí là còn hy vọng mà thôi, chí ít là bảo lưu mạng sống cho đến lúc hưởng trọn tuổi đời. Hiểu Phong giận mình Và lão Kiều cũng thấy vị lão đang kêu thành tiếng kinh ngạc. Như A Đại vừa nói thì đó là Tiên Thiên Khí Công đúng không? Lão Trần cười khẩy. Không sai ha, và dũng của công phu này thì vô cùng. Lão Trần vừa dứt lời, Hiểu Phong bật kêu lên. Vậy thì đúng rồi, có phải Tiên Bối cũng là một trong ba Tiên là tuyển nhân của một trong số họ có đúng không? Lão Trần thở dài. hai, ngươi đoán được kẻ cũng hay. Trước kia ta và lão Khương đúng là siêu huynh đệ đồng môn, nhưng sau này, kể từ lúc ta tình cờ được một trong bát tiên thu nhận vì những ràng buộc cần phải có để tiếp nhận tuyệt học tiên thiên, ta đãnh tỏ ra xa cách và lờ lạt với lão Khương từ đấy. Nếu không phải lúc gần kề với cái chết như thế này, ấn tình này ta đâu thể tỏ bày cùng ai. Lão Kiều ngỡ ngàng lẩm nhẩm. Thảo nào suốt trăm năm qua chỉ những khi giang hồ lâm đại biến mới thấy bát tiên xuất hiện, sau đó tất cả đều biến đi mất, khiến ai cũng ngỡ bát tiên cởi hạ quy tiền. Thật ra bát tiên vẫn còn, vẫn tiếp tục hiện hữu qua những hậu nhân của họ, cho dù không một ai công khai lộ diện. Đây là điều huyền thiên môn không hề tính đến. Hiểu Phong quay qua lão Kiều và nói: "Nhắc đến huyền thiên môn mới nhớ, bọn họ thật sự nhẫn tâm thế sao?" loại bỏ ngay những kẻ từng là thủ hạ tâm phúc khi kẻ đó trở nên vô dụng hay sao. Lão Kiều xấu số đến đỏ mặt và nói: "Tuy đó là điều hiển nhiên, nhưng ta thật sự không ngờ đối với ta họ cũng đối xử như thế. Nếu biết trước, tơ Không Nhớ và phu nhân y Nam cung Bạch Huệ đừng có mong thuyết phục được ta." Hiểu Phong gật gù. "Quả nhiên là Tơ Không Nhớ, hẳn chúc dung nhận dạng không sai." đã gọi ngay lão sơn thần cốc chủ là Tư Không Nhữ, một nhân vật độc ác không khác gì loài cầm thú. Lão Trần kinh ngạc. Đến ta còn cảm thấy xa lạ với tính danh Tư Không Nhữ này, nhà đầu hận trúc dung có xuất thân lai lịch thế nào, sao biết rõ về Tư Không Nhữ như vậy. Đến Kiều Duy Hải cũng tỏ ra không tin. Mãi gần đây, lúc mai táng cho Tư Không Bạch, mọi người trong Huyền Thiên môn mới biết được tính danh của môn chủ. Lã Nao A Hạo Hân, thần thông quảng đại đã biết từ lâu rồi sao? Hiểu Phong giải thích ngay. Suốt thân của hắn trúc dung rất đáng thương, phụ thân mất từ sớm, chỉ còn mỗi một mình mẫu thân nuôi dưỡng cùi mà. Đến một hôm, lúc trúc dung lên 3, từ không nhớ bất ngờ xuất hiện và tỏ ra hào phóng, nhận lời bao bọc mẫu tử trúc dung suốt đời. Tin là thật, cho nên Kiều Duy Hải ngắt lời. Không đúng. Tư Không Bạch là cốt nhục huyết thống của Tư Không Nhũ, và Tư Không Bạch lại có niên kỷ ngoài 20. Thêm vào đó, thì tình nghĩa phụ thể giữa Tư Không Nhũ và Nam cung Bạch Huệ rất mặn nồng. Lẽ nào sau lưng Bạch Huệ, Tư Không Nhũ còn lén lút thông gian cùng nữ nhân khác hay sao? Hiểu phong trong mày. Chính vì thế mới bảo lão là loài cầm thú, và thật ra, lão thân cận mẫu tử chúc dung là có mưu đồ. Thứ nhất, để thỏa mãn nhục dục Thứ hai là đề chiếm đoạt sở học truyền gia của thân mẫu Trúc Dung. Lão Kiều Hoành Nghi. Thân mẫu của à là ai có tuyệt học gì khiến một người dù có bản lãnh thượng thừa như Tư Không Nhữ cũng phải động tâm? Hiểu Phong cười lạt và nói: "Ha, là ma kiếm, mẫu thân của Trúc Dung chính là hậu nhân của ma kiếm. Dẫu rằng theo lời tiền nhân Di Ngôn căn dặn, mẫu thân của Trúc Dung không hề luyện tuyệt học này." Nhưng sau học đó vẫn cất giữ. Lão Trần thật sự kinh tâm. Hóa ra chốc rồng chính là ma kiếm độ nào đã đánh bại cả. Sau đó ma người đi. Vì cớ gì ngươi và hắn? À không, ngươi và ả tỏ ra thân cận, ngươi không ngại ả la ma kiếm hay sao? Hiểu Phong chán ngán thở dài. Định kiến của người giang hồ dành cho cao hồn, quái đao và ma kiếm thật là đáng sợ. Chốc trong có làm ma kiếm thì đã sao, đâu phải cứ ai luyện công phô bá đạo đều biến tính, trở thành đại ma đầu giết người không gớm tay. Lão Kiều nôn nóng bảo ngay: "Di ương ta thì không tin điều đó, vì chỉ là nhảm nhí mà thôi. Nói như lão Trần thì hạ cỡ gì chưởng môn ba phái Cô Luân, Hoa Sơn, Tuyết Sơn đều là danh môn chính phái đấy, vẫn thản nhiên đầu nhập Huyền Thiên môn, đối đầu hẳn với những nhân vật còn lại cũng là chính phái danh môn." kẻ có tâm ác thì hành ác, bất luận luyện theo công phu gì cũng vậy thôi. Và vì nôn nóng, lão Kiều lại hỏi Hiểu Phong. "Thế theo ngươi, thế tử không nhớ đã đắc thủ ma kiếm hay sao?" Hiểu Phong gật đầu. "Không những đắc thủ, lão còn sát hại luôn mẫu tử trúc dung, chỉ nhờ may, trúc dung mới thoát nạn. Do đó, với chút ít hiểu biết nông cạn về xã học truyền gia, Chúc Dung phải mất gần 10 năm mới luyện thành ma kiếm, chỉ còn vòn vẹn lại có 1 triệu. Và Hiểu Phong nhìn lão Trần và nói tiếp: "Vệ chỉ có mỗi 1 triệu, nên lần đó Chúc Dung nào dám công tiền bối khai trường quyết đấu và bị nàng khích, chính lão tiền bối đã kẻ như bãi ngày khi nhận lời cùng nàng chi dung một triệu để phân thắng phụ đó thôi." Lão Trần ngắc ngứ, không biết đáp vào đâu, lại tạo cơ hội cho lão Kiều nôn nao và hỏi: Thế nếu đã đắc thổ, cớ sao bấy lâu nay không ai thấy tư không nhữ vận dụng ma kiếm? Hiểu Phong trầm ngâm. Đó cũng là điều Tài Hạ và Trúc Dung từng đặt nhiều nghi vấn. Bất quá Tài Hạ chỉ dám đoán như thế này. Lão Trần bồn trộn. Người đoán sao? Hiểu Phong hỏi ngược lão. Hỏi ngược lão. Thế tiền bối có biết tư không nhữ hoặc phu nhân lão chính là Nam cung Bạch Huệ, có thể là truyền nhân hoặc hậu nhân của Lãnh Độc Tuyệt Vương 40 năm về trước đây không? Lão Trần ngớ người. Ngươi nói thật chứ? Làm sao ngươi biết? Hiểu Phong chưa đáp, lão kiều cứ lên tiếng, vì càng lúc càng nôn nóng một cách đáng ngạc. Đừng có mất thời gian hỏi tới hỏi lui, không sai, Nam cung Bạch Huệ đích thực là hậu nhân của Lãnh Độc Tuyệt Vương. Về tánh danh thật của lãnh độc tuyệt vương chính là Nam Cung Võ. Ngươi nói những gì, ngươi đoán đi." Hiểu Phong vụt ngỡ ngời. "Là Nam Cung Bạch Huệ chứ không phải Tư Không Nhữ, là hậu nhân của lãnh độc tuyệt vương hay sao? Có chuyện trùng hợp như thế này ư?" Và lão Kiều bực tức nói ngay. "Bảo ngươi nói ngươi lại không nói, trùng hợp cái gì đây chứ?" Hiểu Phong nhìn chằm chằm lão Kiều. có trùng hợp hay không, nếu bảo Tư Không Nhữ thân cận với Nam cung Bạch Huệ chỉ vì công phu lãnh độc, nhớ từng thân cận với Mẫu thân Trúc Dung chỉ vì ma kiếm đó sao? Lão Kiều sững sờ. Thế người muốn nói Tư Không Nhữ không hề thật dạ với ai, dù là Nam cung Bạch Huệ hay đối với Mẫu thân Trúc Dung cũng vậy đúng không? Hiểu Phong không đáp, vì đáp chỉ là thừa. Và chợt tiếng lão Trần hỏi lão Kiều Nếu Hiểu Phong nhận định đúng, Tư Không Nhữ quả là người có nhiều tham vọng. Họ kiểu người nói đi, diện mạo của Tư Không Nhữ là thế nào đây? Và Lão Kiều bối rối. Nào ai thấy diện mạo Tư Không Nhữ bao giờ đâu mà hỏi như vậy? Hiểu Phong kinh ngạc. Đến Lão cũng chưa từng thấy sao. Vậy lúc thuyết phục Lão gia nhập, không lẽ Tư Không Nhữ cứ luôn che kín chân diện sao? Lão Kiều thở dài. Không riêng gì ta, ha. <cười> Ai gia nhập Huyền Thiên môn cũng lâm tình huống tương tự, đều không thấy mặt, không biết tên, chỉ nhận được một lời hứa mà thôi. Hứa gì? Hiểu Phong và lão Trần vì tranh nhau hỏi nên đã cùng một lúc hỏi đúng một câu như thế. Đáp lại, lão Kiều ngoan ngoãn lắc đầu và nói: "Đó là lời hứa sẽ không truy cứu bọn ta vì tội năm xưa đã cùng Quan hùng liên thủ tiêu diệt lãnh độc tuyệt vương do tự lượng sức" biết có cáo giác cho quân chống biết chuyện hậu nhân của lãnh độc tuyệt vương đang âm thầm tính kế báo phục thì kẻ mất mạng đầu tiên chính là bọn ta. Nên bọn ta đánh lập thế chọn đời thuận phục đó thôi. Lão Trần mai mẻ. Thế tóm lại chỉ là vì ham sống sợ chết mà thôi, sao các phái không bị đe dọa, Điền gia và Cát gia cũng thế. Lão Kiều bĩu môi. Lão muốn nói sao cũng được thôi, nhưng theo ta tha sống còn hơn là bị lâm cảnh bị diệt di, như phô phổ cát hiểu kệ. Chính môn chủ Huyền Thiên Môn nói, bọn ta hãy lấy cái chết của cát gia để làm hường, vì vậy đến Điền gia cũng thuận phục Huyền Thiên Môn. Hiểu Phong bị bất ngờ. Nói sao, Điền gia cũng thuận phục sao? Từ lúc nào? Lão Kiều cười khẩy. Còn từ lúc nào nữa đây? Vì nếu không có sự xếp đặt của Lão Điền Lần đó các gia và những kẻ khác Đâu dễ bị tiêu diệt tại gia trang của Điền Giả Hiểu Phong bàng hoàng Có chuyện đó thật xạo Lão Kiều nhìn Hiểu Phong bằng ánh mắt thương hại và nói Nghĩ tình người vừa cứu ta thoát chết Ta giúp người không phải hồ đồ Kéo đến lúc chết vẫn chưa biết gia thù là ai Và Lão kể ngay Bị huyền thiên môn thô phục Điện tự khấu ngoài việc nguyện ý giao điện gia trang cho Huyền Thiên Môn làm tổng đàn bí mật, còn hiến kế giúp Huyền Thiên Môn gây hoang mang cho mọi người. Hiểu Phong cau mày. Thế vậy chuyện nguy tạo ra một lãnh tuyệt khí hoạt động nhân là do lão điện bố trí, không hề có nhân vật nào ở Đài Bắc đến tìm lão có đúng không? Lão Kiều mỉm cười. Phải thừa nhận điện tự khấu là kẻ có tâm cơ. Sáp đặt âm mưu vừa kín kẽ vừa lợi hại khó lường. Đã như thế, vì Ô Minh Nghị mà Miêu Cương Tam Quái, Thốc đầu ông cùng Hạ Vi Lợi đều có chút ân oán với họ Điền, nhân đó diễn luôn một lần cho gọn. Và để kế nhất võng đà tận dễ thành công, có phải lần đó lão Điền ngay trước mặt quân hùng đã giao cho ngươi bí phổ tâm pháp Ngự Phong Kiếm. Đó là kế của lão, khiến quân hùng công kéo ra ngoài, toàn bộ các gia liền bị lũ ác nhân tham lam kia ngăn lại. Vì muốn đoạt bí kíp, Hạ Vi Lợi vì là tổng quản, dĩ nhiên cũng phải lưu lại để giải quyết sự biến. Thế là lão điện chỉ cần dùng trận pháp phong tỏa toàn bộ điện gia trang, là loại trừ vĩnh viễn những kẻ có ân oán với Lão Tạ, chỉ có Cát gia là bị trừ theo lệnh của Huyền Thiên Môn mà thôi. Càng nghe lão kiều thổ lộ ân tình, Hiểu Phong càng nghe lạnh khắp người, để rồi một câu hỏi bỗng bật ra từ miệng của Hiểu Phong. Hạ Vi Lợi là tổng quản, luôn tận tâm vì lão Điền, cớ sao cũng bị lão hại đây. Lão Kiều cười cười. Ha ha ha. Ai bảo Hạ Vi Lợi từng là trị âm tri kỷ của phu nhân lão Điền làm chi? Là phu nhân họ Điền, lại là Thanh Mai trúc mã từ thuở nhỏ với Hạ Vi Lợi. Hỏi sao Điền tự khấu không ghen tuông đố kỵ cho đậy. Hiểu Phong bàng hoàng. Thế có phải vì thế lão Điền nhẫn tâm Vừa như bỏ quên Thi Nhi lại điền ra, đã biến thành trốn tử địa hay sao. Lão Kiều cười thành tiếng. Ha ha, còn phải hỏi, điền tự khấu đúng là có ý đó, một phần vì lý do như ta vừa nói, phần nữa là vì lão điền thất vọng. Mãi đến lúc Cao Niên mới có một ái nữ là Cốt Nhục duy nhất, vậy mà cũng như mẫu thân nỡ nhi của lão Lại Lâm tuyệt chứng, không thể tiếp tục chút nào sự học của lão. Do đó Dù đau lòng đến mấy, lão cũng đành xuống tay, người thấy ai nhẫn tâm và độc ác như họ Điền hay chưa. Hiểu Phong vụt nghi mắt, nói như lão, hiện giờ Điền Tu Tú vì đã khỏi tuyệt chứng, nên lão Điền Át Hàn rất mừng, có đúng không? Lão Kiều gật đầu. Điều đó thì khỏi phải nói, nghe đâu lão đã dốc toàn bộ tâm huyết, quyết trong một thời gian ngắn đào luyện ái nữ thành võ lâm thiên hạ đệ nhất nhân. Có lẽ lúc này đây, đến cả ta cũng chưa phải đối thủ của A ta nữa. Hiểu Phong nghi ngờ. Có thể nhanh đến thế sao, cho dù có đi nữa, sở học của Điền gia là có giới hạn, Tố Tố đâu thể có bản lĩnh cao minh ngang lão, nói gì đến hơn cả lão đây. Lão kiều thở dài. Thế vậy ngươi quên là đã có thời gian dài Tố Tố ở bên cạnh ngươi, khoan nói về các loại công phu, ngươi biết thì A cũng biết mà thôi. Chỉ nội khoản thịt và huyết của vạn niên sa thạch hoa điểm là đã đủ cho ả có nỗ lực cao thâm hơn ta bội phần. Ta còn nghe ả đã được từ không nữ thu làm nghĩa nữ, chỉ thời gian ngắn nữa thôi, đừng mong ai là đối thủ của ả ta." Lão Trần chợt quát lên. "Vị tất như họ Kiều ngươi nói, Mã Tiên sẽ xuất hiện, dù là ả hay ai khác cũng đừng mong gây loạn cho giang hồ." Hiểu Phong bỗng tỏ ra bần thần, Dường như tại hạ vừa ngẫm nghĩ ra một việc, hay nói đúng hơn, đây là một đại âm mưu, để khi đại âm mưu này tẩu thành, dù bát tiên có hợp lại cũng không thể cản ngăn nổi kiếp họa này. Lão Kiều bán tín bán nghi. Chề bao nhiêu âm mưu đó cũng đủ đại náo và xưng bá giang hồ, còn đại âm mưu nào nữa đây chứ? Hiểu Phong nhìn lão Kiều và nói, "Lão có thừa nhận tư không nhữ là nhân vật chỉ biết vì tham vọng." san sàng tuyệt tình tuyệt nghĩa, kể cả thê nhi như đã xảy ra cho Nam cung Bạch Hoè và mẫu thân của Hân Trúc Dung đống khảm. Lão Kiều hoang mang. Ngươi nói thế là có ý gì đây? Hiểu Phong chợt nhận ra bản thân đang từ từ hạ thấp giọng và nói tiếp. Lão họ Điền cũng đang sẵn sàng loại bỏ thê nhi, lão nghĩ xong. Lão Trần Thiết Phi bật rú lên. Ngươi muốn nói điện tự khấu chính là? Và lão Kiều cổ ngồi bật dậy, dù hai tay không còn. Điện tự khấu chính là tự không nhữ, hoặc nói đúng hơn, tự không nhữ từng lấy thân phận điện tự khấu để lai vãng đó đây. Mấy đoạn hết công phu này đến tuyệt học khác có đúng không? Hiểu Phong vụt đăm chiêu. Lão không vì báo thù cho lãnh độc tuyệt vương, lão cũng chẳng vì báo thù cho ai cả, lão chỉ vì lão. Về miêu cấu cho là X cho Dieng lão mà thôi, và lão đã có tuyệt học của lãnh độc tuyệt vượng. Rồi vì sợ tuyệt học này chưa đủ, một khi bát tiên cùng xuất thế trừ lão, lão quyết chiếm thêm ma kiếm, sau đó là quái đao. Lão hại Cát gia, có lẽ vì đã phát hiện ra Cát gia có lưu giữ quyết yếu câu hồn, lão muốn chiếm cả ba. Không lẽ lão cũng biết một điều bí ẩn có liên quan đến ba loại công phu bị người ngoài cho là bá đạo này sao? và cả hai lão cùng kêu lên. Bí ẩn gì đây? Sao chứ, cát gia sao lại lưu giữ yếu quyết câu hồn? Hiểu Phong gượng cười nhìn cả hai và nói: "Câu hồn là tại hạ, ma kiếm là trúc dung, còn điều bí ẩn kín kia thì ba loại công phu này nếu hợp lại sẽ là đại công phu ẩn hình chi phong kiếm thượng thừa, do ẩn hình kiếm vương 300 năm trước lưu lại đó." cả hai lão lại một phen cùng ngơ ngẩn và nói: "Thế, ngươi là câu hồn, với lúc bị giam ở địa lao lần trước đây, chính ngươi đã đã ra tay." "Ẩn hình chi phong kiếm ư? Kiều Duy Hải ta chưa nghe bao giờ." Hiểu Phong chậm rãi giải thích: "Sẽ không một ai biết nếu không do chính ma kiếm năm xưa lưu tự thuận lại và do trúc dung kẻ cho nghe, tại hạ cũng vỡ lẽ khi biết rằng câu hồn ma kiếm quái đao Chăm năm trước vì mỗi người tìm thấy một phần nên vô tình làm cho công phu Ẩn tình chi phong kiếm ly tán. Bảo là ẩn hình vì ma kiếm khi vận dụng đến độ chót sẽ che mờ bóng nhân ảnh của người sử kiếm. Còn chi phong là do lối xuất thủ vừa linh hoạt vừa quá nhanh của câu hồn và quái đao cùng hợp lại. Bởi ma kiếm năm xưa chiếm được phần hạ nên chỉ có một mình ma kiếm là biết xuất xứ của ba loại công phu này từ đầu. Và cũng có lẽ vì đó Á Thành khi điền tự khấu lừa tình đoạt bí kíp của mẫu thân trúc dùng, đã biết rõ sự lợi hại của ba công phu này nếu hợp lại, sẽ không sợ bát tiên nên lão quyết định triệt hạ cát gia, hầu chiếm thêm câu hồn. Chỉ tiếc rằng dù lão có đắc thủ ma kiếm, quái đao thì câu hồn cũng không bao giờ rơi vào tay lão được đâu. Lão Trần hoang mang. Song thân người nam xưa đã mang theo yếu quyết câu hồn đến điền gia hay sao? Hiểu Phong lắc đầu và nói: "Không hề, trái lại ý quyết đó được cất giấu tại cát giả." Lão Kiều lo ngại: "Sau khi đã san cầm vĩnh viễn cát giả tại điền gia, lẽ nào điền tự khấu không tự tìm ý quyết câu hồn?" Hiểu Phong bảo ngay: "Có lẽ cũng như Trần Tiên Bối vừa nói, vì nghĩ trong thân tại hạ luôn mang theo ý quyết đó bên người, nên lão điền đã chậm hơn gia phụ một bước đó thôi." Lão Trần Hoài Nghi. Chậm hơn là thế nào đây? Hiểu Phong liền kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra ngay ngày đầu tiên tại Điền Gia Trang, khi mọi người đã bị canh cầm vì âm mưu thâm độc của lão điền. Chuyện phụ thân Hiểu Phong tuy rơi xuống vực nhưng không chết, đã quay lại cát gia để lấy đi yêu quyết câu hồn. Nghe Hiểu Phong thuật xong, thấy trời đã tối lâu, lão Trần thở dài bảo ngay. Trong mình ta có hỏa tập Ở gần đây có cắm sẵn đuốc Người mau thắp lên Và tự tìm lấy lương thực ta cũng trử sẵn Nghe người kể rõ tự sự Ta thật không biết nên nghĩ thế nào Về câu hồn, ma kiếm, quái đau nữa đây Hai Ánh đuốc soi dọi Cho Hiểu Phong nhìn thấy Lão Kiều Đã có khí sắc quá nhạt nhạt Tại hạ sẽ không giết Lão Trái lại Còn cứu Lão nếu Lão đáp ứng Tại hạ một điều kiện này Lão Kiều gương gạo bảo ngay Ta còn chọn lựa được hay sao, ngươi cứ nói đi." Hiểu Phong lắc đầu. "Chưa phải lúc này để ta hạ giúp lão điều trị cái đã." Khi đã băng bó và giúp lão kiều ăn uống xong, Hiểu Phong quay lại với lão Trần và nói: "Phương cứu vãn nào dành cho tiền bối được đây?" Lão Trần thở dài. "Nếu có người am hiểu tiên thiên khí công và dùng công phu đó tiếp trợ cho ta, Hiện nhật sinh mạng của ta mới mong vãn hồi. Hiểu Phong mỉm cười và nói: "Tiên bối không thể truyền ngay khẩu quyết công pháp đó cho Vãn bối được hay sao?" "Lão đàm ngày, ta cũng muốn, nhưng một mình ta không thể quyết định được đâu." Hiểu Phong vẫn mỉm cười. Lời của tiên bối thật giống một lão đạo vô danh Vãn bối từng hội diện. Tuyệ cũng muốn truyền tiên thiên khí công cho Vãn bối. Nhưng lão đạo đó lại bảo không thể tự một mình định đoạt được. Lão Trần bật kêu lên: "Là lão đại sao? Ngươi có gặp thật sao?" Hiểu Phong thuật qua cho lão Trần nghe, sau đó cười cười, lấy từ trong người ra một tập sách mỏng và nói: "Vạn An bối tự hiểu, đấy là bát tiên quá nghiêm ngặt, khi chọn người để truyền thụ tuyệt học công phu, có lẽ cần sự chấp thuận của vài ba người. Nhưng vì giúp tiền bối trì trì sinh mạng, Vãn Bối đang phải tư luyện theo khẩu quyết Tiên Thiên, có lưu ở đây vậy thôi. Lão Trần chớp mắt nhìn vào quyển sách Hiểu Phong đang cầm. Là khẩu quyết Tiên Thiên sao? Ở đâu ngươi có? Hiểu Phong lại thuận lại cho lão nghe về cái chết của Xuân Đào, thi thể tiên cẩn của Điền Tú Tú. Khi biết đây là khẩu quyết Tiên Thiên, Vãn Bối chợt hiểu Xuân Đào tỷ chính là một trong những hậu nhân của Ba Tiễn. cho thấy Xuân Đào Tỷ có lẽ vì nghi ngờ họ Điền nên đã hạ mình tự đầu nhập vào Điền gia, làm thị tỳ cho Tô Tô. Vấn này là do Xuân Đào Tỷ lưu lại cho Văn Bối, dẫu có luyện Văn Bối cũng không cảm thấy áy náy thế nào. Và lão Trần thở dài. Đã là duyên, là phúc là phận, ta cũng không thể ngăn được ngậy. Nghe vậy, Hiểu Phong yên tâm và bắt đầu luyện công phu tên Thiên Thiên.